Vậy trước tiên ta sẽ ở lại tinh không tòa thành vài ngày Về mặt tình báo Đành làm phiền tạp mai long đại nhân vậy Dương lăng trầm ngâm một lát Rồi nói tiếp Mặt khác Ta có ba vị bằng hữu là trường lão của hắc ám ám hiệp hội Là thuộc hạ do hắc ám ám quân vương Phái đến Thái Luân Đại Lục Mất tích ở thần ma mộ chàng khi đuổi bắt mẫu hoàng Chẳng biết đại nhân có thể hỗ trợ tìm kiếm của ba người bọn họ hay không Cho tới nay, Dương Lăng vẫn không bao giờ bao giờ quên việc hắc ám tam cử đầu năm đó đã hết lòng hết sức giúp đỡ mình. Không quên được sự hào sảng của hắc ám ám Kỵ binh đại thống lĩnh. Không quên được sự chỉ bảo và hỗ trợ của hắc ám ám đại trưởng lão. Trước kia, bởi vì tin tức bị bế tắc, mò kim đáy biển không biết hỏi nơi đâu nên tìm kiếm tung tích của bọn họ như thế nào. Giờ đây... Nếu đã gặp gỡ được liên minh lưu lãng giả có thực lực cường đại, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức ghé tai huyết thiên sứ áo phỉ lợi á nhỏ giọng phân phó vài câu. Áo phỉ lợi á liền nhanh chóng hành động, rất nhanh liền đem hình ảnh của hắc ám tam cự đầu phát thảo ra. Chân thật y như người sống, thuộc hạ của hắc ám quân vương. Tinh không thành chủ tạp mai long nhìn kỹ ba bức hoa sống động y hệt như người thật của hắc ám tam cự đầu. trên mặt hiện ra một nụ cười bí ẩn khó ai có thể phát hiện được ở trong mắt người khác hắc ám quân vương là tuyệt thế cường giả đứng đầu tử vong vị diện có vô số thuộc hạ ngựa nhiều binh tốt thế lực khổng lồ từ trước tới nay chưa hề khuất phục người nào trừ một số ít người ra chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng ra được hắc ám quân vương vốn hô phong hoán vũ tại tử vong vị diện Lại chính là vị trưởng lão thứ sáu của liên minh lưu lãng giả Dương lăng vinh đệ yên tâm đi Việc này ta sẽ giúp ngươi xử lý Cười nhạt vài tiếng Tinh không thành chủ đem bức vẽ thu lại Vỗ tay gọi tới một gã mặt áo đen có bộ dáng giống như quản gia Sau khi phân phó vài câu rồi lập tức cáo từ Dương lăng Tạp mai long nhanh chóng rời đi Dựa vào sức mạnh của liên minh giúp Dương lăng thu thập tình báo khắp nơi Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tận dụng thời gian mà tu luyện đi, tranh thủ sớm có ngày đạt được đột phá hơn nữa. Sau khi phân phó vài câu, Dương Lăng trực tiếp thuấn di rời qua một đỉnh núi không người. Sau khi bày ra các cấm chế liền lấy ra đại vu thai, tại đỉnh núi có mây mù tràn ngập bắt đầu tu luyện, chậm rãi chờ đợi tinh không thành chủ tạp Mai Long mang đến tin tức tốt. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, Vì chặt bỏ cái đầu của thành chủ Vân Trung Thành, vì tắm máu cả Vân Trung Thành, đừng nói là chờ chỉ 10 ngày, chờ cả 10 năm cũng phải nhẫn nại. Thực lực của Vân Trung Thành vốn rất kinh khủng, sau lưng lại có tài phán giả đao hoàng thực lực thâm sâu không lường được. Nếu tùy tiện ra tay thì đúng là không khôn ngoan chút nào, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới toàn quân bị diệt, hoặc là bất động, hoặc là toàn lực ứng phó. Phong tỏa tất cả đường chạy trốn của địch nhân, không để cho địch nhân có bất kỳ cơ hội nào phản kích. Ngoại trừ thăm dò thông thiên tháp làm sống lại đại tổ vu, liệu còn có biện pháp nào khác làm thực lực nhanh chóng tăng lên không? Sau khi xếp bằng ngồi xuống, dương lăng trong lòng vừa động, nhớ tới hắc giác đại ác ma bị giam cầm trong đại lao, nhớ tới chuyện nàng có một mảnh tình thâm với thâm uyên ác ma lĩnh chủ đang thống lĩnh hàng trăm ngàn vạn thâm uyên ác ma. dương lăng liền mừng rỡ kết vu ấn tiến vào vu tháp không gian đi thẳng tới địa lao đang giam cầm hắc giác đại ác ma khi mới đạt đến thực lực hồn vu vẫn không thể thuần hóa thượng cổ thần ma hắc giác đại ác ma này nhưng sau khi tu luyện thông thiên vu quyết và đột phá tới cảnh giới thần vu mọi chuyện chắc sẽ khác ngay cả chủ thần bình thường cùng vị diện lưu lãng giả cũng đều có thể một đao chém chết Dương Lăng không tin sẽ không thể thuần hóa hắc giác đại ác ma vốn đang bị trọng thương. Từ sâu trong đại lao, từng đợt từng đợt gió vẫn rít gào lạnh lẽo, với vô số cấm chế đã khiến cho ý định trốn chạy của tù phạm sớm tan thành bọt nước. Đừng nói là thần giai cường giả bình thường, cho dù chính là hắc giác đại ác ma có thực lực của vị diện lưu lãng giả, cũng không nhìn thấu được cấm chế huyền ảo thần bí, không đường nào có thể trốn thoát. Bởi vì bị cấm chế trói buộc, hắc giác đại ác ma cho đến nay đều không thể hấp thu được năng lượng của ngoại giới. Thương thế đều không có cách nào khôi phục. Thậm chí không biết là vì bệnh cũ tái phát hay có nguyên nhân nào khác. Thương thế ngược lại so với lúc trước còn nặng hơn. Sắc mặt trắng mệt hai mắt vô thần, tại ánh sáng mờ mờ trông có vẻ vô cùng tiểu tụy. Na tháp lỷ tiểu thư, đã lâu không gặp. sau khi vô thanh vô tức thuấn di đến cạnh hắc giác đại ác ma dương lăng thản nhiên cười cười đại nhân người nhìn xem dương lăng tinh thần thoải mái cảm giác một chút năng lượng dao động đang ẩn hiện trong cơ thể hắn hắc giác đại ác ma kinh hãi thất sắc mặc dù thân thể bị trọng thương nhưng là thượng cổ thần ma với bản năng trời sinh lại cùng với sự thông tuệ sâu sắc Hắc giác đại ác ma đã nhận ra sự khác biệt của Dương Lăng so với cuộc gặp gỡ lần trước. Khi đó, Dương Lăng mới chỉ có thực lực của Thượng Vị Thần Đình, so với thần chức cường giả bình thường mạnh hơn không được bao nhiêu. Không nghĩ tới, chỉ một đoạn thời gian không gặp, thực lực đã tăng tới mức khó có thể tin được. Bây giờ, Dương Lăng mang đến cho nàng cảm giác là một cường giả có thực lực thâm sâu không lường được. ít nhất cũng phải là vị diện lưu lãng giả, thượng cổ vô sư, tốc độ tu luyện quả nhiên lợi hại. Nhìn xem Dương Lăng với tóc đen mắt đen không giống với người thường, nghĩ lại thân phận của hắn, hắc giác đại ác ma na tháp lý trong lòng sợ hãi than thở không dứt. Tuy ở các đại vị diện có vô số các thần hệ, nhưng là số cường giả mà chân chính tu luyện đến chủ thần hoặc là vị diện lưu lãng giả cũng không nhiều lắm. Rất nhiều người trong cả đời mình đều không thể đột phá được cái cánh cửa nhỏ kia. Không nghĩ ra, Dương Lăng chỉ trong một khoảng ngắn ngủi thời gian đã có được bước đột phá thật lớn. Đại nhân, nếu ta tự nguyện trở thành truy tùy giả của ngươi, có phải là có thể lập tức đi ra ngoài, khôi phục tự do hành động? trầm ngâm một lúc, hắc Giác Đại Ác Ma Na Tháp Lị chủ động nói, Lúc vừa mới bắt đầu, Vì sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của Thượng Cổ Thần Ma, trong lòng nàng vẫn phản đối sự chiêu hàng của Dương Lăng. Nhưng suốt trong khoảng thời gian này, nàng đã chậm rãi suy nghĩ thông suốt. Lúc trước ở Ác Ma Đại Điện, nếu không có sự cứu giúp của Dương Lăng, nàng đã sớm chết ở dưới tay của bọn người Bác Cam Tư. Vĩnh viễn cũng không thể được gặp lại thâm uyên Ác Ma lĩnh chủ Kham Tát Tư một lần. Ngủ say trăm ngàn năm tại Ác Ma Đại Điện, Tiếp theo lại ở trong đại lao không thấy mặt trời lâu như thế. hắc giác đại ác ma na tháp lý trong lòng sớm đã tới bên bờ sắp bị sụp đổ. Không có lúc nào không nhớ tới khuôn mặt nụ cười của thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát cờ tư. Chỉ cần có thể gặp được kham tát tư dù chỉ một lần. Chỉ cần có thể khôi phục được tự do. Nàng nguyện ý trả bất kỳ giá nào. huống chi, thượng cổ vu sư vốn là cường giả đứng đầu. Chính là cũng một cấp bậc với chúa tể trí cao vô thượng. Ở phía trước thần ma đại chiến còn có không ít tuyệt thế cường giả tự nguyện trở thành truy tùy giả của thượng cổ vu sư. Vì bảo vệ chủ nhân của bọn họ mà mà đổ máu chiến đấu. Tuy dương lăng còn chưa có được thực lực của thượng cổ vu sư đứng đầu. Nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Trở thành truy tùy giả của hắn cũng không phải là một việc gì làm mất mặt. Nếu trở thành truy tùy giả của ta... trừ việc không thể phản bội ra ngươi có được toàn bộ tự do của người thường dương lăng thản nhiên cười cười trên mặt tuy không có biểu hiện nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng hắc giác đại ác ma na tháp ly đã chủ động đề nghị trở thành truy tùy giả của chính mình có được hết thảy tự do của người bình thường hắc giác đại ác ma na tháp ly kích động không thôi rốt cuộc thấy được hy vọng có thể đoàn tụ với thâm uyên ác ma lĩnh chủ vui mừng qua đi cung kính phủ phục tại trước mặt dương lăng sức mạnh của thượng cổ vu sư thật lâu thật lâu trước kia na tháp lị đã gặp qua có thể trở thành truy tùy giả của đại nhân đó là vinh hạnh của na tháp lị tốt tốt lắm mỗi truy tùy giả của đại vu đều nhận được một phần đại vu linh hồn truyền thừa không cần khẩn trương Hãy thả lỏng phòng ngự của linh hồn ngươi. Bày ra bài cấm chế, gọi đến tổ vu hậu thổ làm hộ vệ dễ tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Dương Lăng vừa nói vừa bước ra ngoài một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ lên ở mi tâm của hắc giác đại ác ma na tháp lị. Chu du đánh hoàng cái, ngươi tình ta nguyện. Không giống với lần thuần hóa trước, lần thuần hóa này dưới sự chủ động phối hợp của hắc giác đại ác ma na tháp lị. không có gì trở ngại xảy ra ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương bảy trăm hai mươi sáu sự huyền bí của cửu long giới chỉ sau khi thuận lợi thuần hóa hắc giác đại ác ma na tháp lị dương lăng không vội sửa sang lại trí nhớ của nàng mà nhanh chóng đem nàng thu vào vu tháp không gian để tĩnh dưỡng nếu có thể sống sót sau thần ma đại chiến thì chắc chắn không phải là thượng cổ thần ma bình thường hắc giác đại ác ma na tháp lì cũng không có ngoại lệ Trước kia Cho dù thừa dịp thân thể nàng bị trọng thương và hôn mê Cũng không có thể đem nàng thuần hóa chính là một chứng cứ rõ ràng Mẫu hoàng, kim bằng Có thêm hắc giác đại ác ma Cứ như vậy Bên người dương lăng có được ba cường giả Có được thực lực của vị diện lưu lãng giả Ba người nếu thi triển ma thần chiến trận làm lực lượng điệp ra Tạo thành một tam giác tấn công Cho dù nếu so sánh với tổ Vu hậu thổ cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn một bậc. Na tháp lị, đây là sinh mệnh nước suối cùng nguyệt hồn thạch. Ngươi hãy lấy hết đi, cố gắng trong khoảng thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực, càng nhanh càng tốt. Hít một ngụm xương trắng tản ra từ Vu tháp làm tâm thần con người ta sảng khoái. Dương Lăng vừa nói vừa lấy từ trong không gian giới chỉ ra đại lượng nước suối sinh mệnh cùng nguyệt hồn thạch. cảm ơn đại nhân, hoàn cảnh trong này tốt lắm, hơn nữa có thêm sinh mệnh nước suối cùng với nguyệt hồn thạch, ta nghĩ có lẽ không tốn nhiều thời gian là có thể khôi phục lại được đại bộ phận thực lực, chẳng quá. hắc giác đại ác ma có chút trần trờ, trầm ngâm một lát rồi nói, đại nhân, ta, ta đã thật lâu không có gặp được thâm uyên ác ma lĩnh chủ kham tát tư, đại nhân, người có thể hay không chuyển cáo kham tát tư giúp ta. Bảo hắn nhanh chóng tới đây, có thể để cho ta gặp hắn một lần được không? Được, không thành vấn đề, ngươi cứ yên tâm tại đây dưỡng thương đi. Nhìn Hắc Giác Đại Ác Ma tiểu tụy, Dương Lăng gật gật đầu, sau khi phân phó vài câu liền nhanh chóng rời đi. Sau khi rời đi, Vu Tháp Không Gian gọi tới Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư, ghé tai hắn nhỏ giọng phân phó vài câu. Sau đó đi tìm tinh không thành chủ tạp Mai Long nhờ truyền tin giúp cho hắc giác đại ác ma. Hỗn loạn vị diện cách thần ma mộ chàng rất xa. Cho dù cởi kim bằng mà đi, dùng đường ngắn nhất cũng không biết phải tốn bao lâu. Nhưng là, nếu nhờ lực lượng của liên minh người lưu lãng thì sẽ khác hẳn. Một liên minh do các vị diện lưu lãng giả đỉnh phong tạo thành, đã từng đối kháng với chúa tể tối cao vô thượng lâu như vậy, việc khác không nói. Về phương diện truyền tin chắc chắn có chỗ hơn người. Đại nhân, trong khoảng thời gian này, chúng ta có rất nhiều ma thú đã thông qua thú linh tế đàn của áo cổ tư đô mà tiến giai thành thần giai ma thú. Hơn nữa lúc trước có trực tiếp thu phục được một số thần giai ma thú. Hiện tại bây giờ đã có mấy trăm đầu thần giai ma thú không có ma thần giới. Không thể lĩnh ngộ được ma thần chiến trận. Người xem có thể hay không? sau khi hoàn thành việc do Dương Lăng phân phó, thì Vu Vương nhanh chóng tìm được đang Dương Lăng đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. trong suốt khoảng thời gian qua, vì để cho càng nhiều ma thú đột phá thần giai, vì làm cho càng nhiều ma thú lĩnh ngộ ma thần chiến trận, vì có thể nhanh chóng tăng lên chiến đấu lực của ma thú quân đoàn, hắn thân là ma thú đại thống lĩnh có thể nói là suy nghĩ muốn điên đầu nhức óc, tập hợp tất cả các tư nguyên. Bằng mọi giá phát triển thú linh tế đàn của áo cổ tư đô lên tới mức cao nhất, suy nghĩ tất cả các biện pháp gia tăng số lượng của thần giai ma thú cùng với tăng cường lực chiến đấu của ma thú quân đoàn. Còn về ma thần giới, để ta tìm biện pháp giải quyết, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh, sự việc không nên trì hoãn, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra số lượng lớn cực phẩm tinh thạch. chuẩn bị luyện chế ma thần giới có thể hấp thu tín ngưỡng của đại vu ma thần chiến trận vốn phát xuất từ thiên sứ chiến trận của vân trung thành nhưng trò học từ thầy mà lại hơn thầy có điệp ra thêm linh hồn cấm chế của đại vu ma thú kết trận càng nhiều uy lực lại càng lớn vô luận là tiến công hay phòng ngự tất cả đều cực kỳ xuất sắc nếu có thể luyện chế ra được ma thần giới Giúp các ma thú nhanh chóng lĩnh ngộ ra được huyền bí của ma thần chiến trận Lực chiến đấu của ma thú quân đoàn có thể nhanh chóng gia tăng Điêu khắc thành hình Lại nhỏ vào một giọt tinh huyết Thêm vào linh hồn cấm chế huyền ảo thần bí Lưu lại một tia thần thức Sau vài lần kiên giới chỉ mò mẫm Không lâu sau Dương Lăng tìm ra được biện pháp chính xác Thành công luyện ra được một khỏa ma thần giới trong suốt Khi mới bắt đầu Tần suất luyện ra phế phẩm rất cao, nhưng càng về sau thì phế phẩm càng ngày càng ít đi. Vào thời điểm chỉ có thực lực của hồn vu, Dương Lăng còn không có biện pháp trực tiếp luyện chế ra ma thần giới, chỉ có thể đi phá giải long đầu giới chỉ của người khác để hấp thu nguyện lực. Nhưng sau khi tu luyện thông thiên vô quyết rồi tiến giai đến thần vu, vô, vô luận là thực lực của hắn hay là kiến thức về vu thuật, tất cả đều hơn xa ngày xưa. Hơn nữa về mặt linh hồn cấm chế cơ hồ lại có thêm giải thích và nhận thức hoàn toàn mới. Luyện chế mỗi một khỏa ma thần giới phải hao phí một giọt tinh huyết cùng một tia thần thức, đồng thời cũng phải hao phí rất nhiều vu lực. Hao phí vu lực còn dễ nói, có thể thông qua thông thiên cự linh nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí ở chung quanh mà bổ sung tiêu hao, tinh huyết bị hao phí cũng không phải là vấn đề quá lớn. Có thể nhanh chóng thông qua ma thú huyết châu để bổ sung Tinh huyết của thần giai ma thú ngưng tụ lại thành huyết châu Mỗi một giọt đều có ẩn chứa rất nhiều năng lượng Nhưng linh hồn năng lượng bị hao phí Thì trong khoảng thời gian ngắn khó có thể được nhanh chóng bổ sung Cho dù đã tiến giai thành vu thần Liên tục luyện chế hơn một ngàn khỏa ma thần giới Cũng làm dương lăng cảm giác khó thở nặng ngực Trong cơn kinh hãi liền kết vu ấn Niệm thầm vu quyết Trên đỉnh núi tràn ngập sương mù mà nhắm mắt tĩnh tu, giống như đói khát mà nhanh chóng hấp thu đại vũ tín ngưỡng, đoạt lấy tín ngưỡng lực do tín đồ A Khuê Long thần hệ cầu khẩn xuất ra. Nếu long đầu giới chỉ bình thường có thể hấp thu nguyện lực, như vậy thì cửu long thần giới cao cấp sẽ có bí ẩn gì? Tĩnh tu một ngày, Dương Lăng tinh thần tràn đầy chậm rãi mở mắt, đem các ma thần giới đã luyện chế thành công thu về trước mặt, trong lòng vừa động đột nhiên nhớ tới cửu long thần giới đang đeo trên ngón tay. Lúc trước, tại thần ma mộ chàng khi gặp được thần chức cường giả của A Khuê Long thần hệ, cửu long giới chỉ đột nhiên xuất hiện cửu long hộ thể, giúp hắn đỡ được một kích trí mạng. Đáng tiếc, bởi vì không có luyện hóa xong nên lúc được lúc không cho tới nay cũng không có phát huy được bao nhiêu tác dụng. Sau khi quyết định, Dương Lăng nhanh chóng bắt tay vào việc Tinh thần lực mênh mông hóa thành vô số sợi tơ nhỏ, cẩn thận cẩn thận từ từ chút vào trong cửu long giới chỉ thần bí, chậm rãi thăm dò sự huyền bí của giới chỉ. Không lâu sau, nhờ vào thần thức cường đại mà phá hủy được vô số các huyễn tượng, ở sâu trong không gian giới chỉ phát hiện được một tòa ma pháp trận cổ quái, phát hiện được một tia thần thức không trọn vẹn do chủ nhân đời trước lưu lại. A. Trải qua trăm ngàn vạn năm Thần thức do chủ nhân trước lưu lại đã cực kỳ yếu ớt mỏng manh Nhưng có lẽ là xuất phát từ bản năng Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm chưa hề có trước đó Tia thần thức này liền lớn tiếng kêu la Điên cuồng mà công kích linh hồn do Dương Lăng rót vào trong giới chỉ Tiếng kêu gào không một tiếng động liền tựa như một cơn sóng ngập trời dũng mạnh ập tới Đợt này cao hơn đợt kia Không để ý hết thảy đánh sâu vào linh hồn phòng ngự của Dương Lăng Hừ, muốn chết Hừ lạnh một tiếng, dương lăng liền kết vụ ấn, linh hồn năng lượng liền ảo ạt chút vào trong giới chỉ, một đạo hồn bào, trực tiếp ngạnh kháng lại thần thức do chủ nhân trước lưu lại. Chỉ sau một lát, sóng êm gió lặng, cửu long giới chỉ liền kêu lên một tiếng đinh giòn tan, lăn trên mặt đất vài cái rồi dừng lại trước mặt dương lăng, màu sắc càng ngày càng nhạt đi, chín cái đầu rồng dự tợn nhanh chóng biến mất không còn. Tòa cổ quái ma pháp trận ở bên trong giới chỉ có tác dụng gì nhỉ? Dưới sự nghi hoặc, Dương Lăng bước ra một giọt tinh huyết nhỏ vào trên khỏa giới chỉ vô chủ, nhanh chóng đem nó nhận chủ. Trong khoảng khắc dung hợp tinh huyết của Dương Lăng, giới chỉ liền tỏa sáng hồng quang, hiện lên từng cái từng cái phụ văn thần bí, theo sát sau đó, màu sắc càng ngày càng đen kịt. Vị trí vốn được khắc một cái đầu rồng hiện lên một tòa thông thiên tháp tràn ngập xương trắng, như ẩn như hiện, nếu không chú ý căn bản là nhìn không ra. Chẳng lẽ, mỗi thăm dò thành công một tòa thông thiên tháp cùng lĩnh ngộ hơn một phần thông thiên vô quyết, trên giới chỉ sẽ có thêm một tòa thông thiên tháp? Dương Lăng đem giới chỉ đeo vào ngón tay, chỉ một thoáng, tín ngưỡng lực khổng lồ liền ổ ạt tràn vào cơ thể, tốc độ hấp thu mau hơn gấp trăm lần. Dùng tốc độ kinh người chuyển hóa thành linh hồn năng lượng tinh thuần. Phạm vi quét của thần thức cũng theo đó nhanh chóng kéo dài. Cho dù không có vận chuyển thông thiên tụ linh khẩu quyết, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí cũng mau hơn cả trăm lần. Tu luyện chỉ cần cố gắng phân nữa mà hiệu quả đạt được gấp đôi. Giới chỉ của chủ thần, nguyên lai, đây chính là tác dụng chân chính của cửu long thần giới. Cảm giác một chút tín ngưỡng lực mãnh liệt. Cảm giác linh hồn năng lượng đang tăng lên một cách rõ ràng, dương lăng hài lòng gật đầu. Một linh hồn đại vu, thế mạnh chính là trưởng khống linh hồn. Linh hồn của mình càng mạnh, trưởng khống bên ngoài càng thêm dễ dàng. Muốn nhanh chóng tăng lên linh hồn năng lượng, trừ luyện hóa linh hồn của các cường giả cấp bậc như A khuê Long Chủ Thần Gia. Không có biện pháp nào nhanh hơn được biện pháp hấp thu tính ngưỡng lực do tín đồ phát ra. Số lượng tín đồ càng nhiều, cầu nguyện càng thành tín, tín ngưỡng lực liền càng thêm khổng lồ. Tiếp theo, chi bằng dẫn theo bọn người tổ vu hậu thổ, kim bằng cùng mẫu hoàng càn quét các thần hệ nhỏ, chém giết chủ thần của bọn họ, đoạt lấy tín đồ cùng tín ngưỡng lực. Thấy được lợi ích của việc có được đầy đủ tín ngưỡng lực, Dương Lăng trong lòng vừa động, liền nghĩ ra một cái ý nghĩ táo bạo. Sau khi thống nhất cự long sơn mạch, Số lượng của đại vu tín đồ tăng lên rất nhiều, liên tục cung cấp tín ngưỡng lực cuồn cuộn. Số lượng của tín đồ tuy đã gia tăng gấp mấy trăm lần, nhưng là, điều này vẫn còn chưa đủ, nếu đem so sánh với các thế lực có phạm vi trải rộng khắp các vị diện thì kém hơn nhiều. Ở các đại vị diện có vô số thần hệ, đối với các thần hệ lớn cỡ vân trung thành mà nói, tuyệt đại bộ phận các tiểu thần hệ, lãnh địa hay số lượng tín đồ... Tất cả đều nhỏ hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, cho dù các thần hệ có quy mô không lớn, số lượng tín đồ cũng tuyệt đối không ít. Đem các tiểu thần hệ diệt hết, đem tín đồ của bọn họ toàn bộ thu về, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái con số kinh người, thậm chí có thể trở thành một thế lực có thể so sánh với vân trung thành và các thế lực lớn khác. Luật rừng, mạnh được yếu thua, vì nhanh chóng tăng lên sức mạnh, Vì giết chết thành chủ của Vân Trung Thành để báo thủ rửa hận. Vì có thể hồi sinh Vilna yêu dấu. Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi không hề do dự. Nhanh chóng quyết định. Bằng thần thức cường đại nhanh chóng tìm ra thi vu vương. Ra lệnh cho hắn đem ma thần giới đã được luyện chế thành công mà phân phó xuống dưới. Sau đó, triệu mẫu hoàng, kim bằng cùng hắc giác đại ác ma tới. Cấp cho mỗi người một khỏa ma thần giới. Đích thân truyền thừa linh hồn vũ thuật nhập môn cho bọn họ, giảng giải sự huyền bí của ma thần chiến trận, chuẩn bị đem bọn họ tạo thành một trận hình tam giác sắc bén để công kích. Vô luận mẫu hoàng, kim bằng hay hắc giác đại ác ma, thực lực đều không phải các lưu lãng giả bình thường có thể so sánh được. Ba người bọn họ kết thành ma thần chiến trận, cùng nhau ra tay, hơn nữa kèm thêm chính mình phối hợp cùng với tổ vu hậu thổ áp trận. Chủ thần của các tiểu thần hệ bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí một kích tất xác. Chỉ cần dùng thế xét đánh không kịp bưng tai xử lý chủ thần của một thần hệ, hơn nữa với sự chấn nhiếp của ma thú quân đoàn, cùng với sự truyền giáo từ vu thần giáo, dùng thủ đoạn chấn áp và an ủi từ từ. Vậy là đã giải quyết được một cái tiểu thần hệ, ma thú thần hệ quyết quét sạch hết các chứng ngại vật, sắp bộc lộ nanh bút sắc bén của mình cho thiên hạ chiêm ngưỡng rồi. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 727 trọng thủy lĩnh nghỉ ngơi vài ngày Chờ cho hắc giác đại ác ma na tháp lỉ khôi phục thương thế Đám người dương lăng ngồi trên kim bằng bắt đầu hành động Trong màn đêm tĩnh lặng phủ trùng khắp nơi lặng lẽ rời khỏi tinh không tòa thành Bắt đầu hành động đồ sát Hành động làm cho ma thú thần hệ sau này uy danh hiền hách Không ngừng chém giết mới là thủ đoạn luyện quân chân chính, trải qua kinh nghiệm xa trường, ma thú quân đoàn mới có thể càng thêm thành thục, chỉ có đoạt lấy lĩnh thổ và tư nguyên của vô số tiểu thần hệ, mới có thể nhanh chóng mở rộng và làm gia tăng tín ngưỡng lực đại vu, cũng chỉ có làm như thế, mới có thể một ngày huyết tẩy được Vân Trung Thành. Kim bằng dùng sức vỗ hai cánh, một lần bay xa ngàn dặm, chở mọi người rời xa khỏi cực Tây chi địa, hướng phía Cự Long Sơn mạch mà đi tới. Lúc này đây, hành động của Dương Lăng rất rõ ràng, chuẩn bị lấy các tiểu thần hệ ở xung quanh cự long sơn mạch mà khai đao. Cứ như thế, không những có thể đoạt lấy đại lượng lĩnh thổ, dân cư và các loại vật tư, lại có thể đem lĩnh thổ chiếm được liên hợp thành một mảnh với cự long sơn mạch, nhanh chóng mở rộng thế lực phạm vi của ma thú thần hệ. Đám người Dương Lăng ngày đêm chạy đi, cùng lúc đó, tại trọng thủy lĩnh cách đó xa xa ngoài trăm ngàn vạn dặm Các người dân lại dương đèn kết lồng, tươi cười rạng rỡ, chuẩn bị đầy đủ lễ vật nghênh đón tiết thủy bát mỗi năm có một lần sắp đến. Phòng ốp đá sơn lại mới, đường chính thẳng tắp được lát lại một tầng đá bằng phẳng, ngay cả các cây ở ven đường cũng được bao phủ bởi các chậu hoa rực rỡ. Trẻ em mặc đồ mới hưng phấn nô đùa đầy đường, trọng thủy lĩnh. Do có trọng thủy hà chảy qua đại bộ phận mà thành tên. Nước sông trong vắt, uốn lượn hàng trăm ngàn dặm, làm màu mỡ cho đất đai hai bên bờ sông. Lưu lượng nước thật lớn, các nhánh sông đếm không hết. Nước sông vào miệng ngọt lành, nhưng có điều không giống với nước thường chính là trọng lực rất lớn. Đừng nói là chèo thuyền trên mặt sông, cho dù là một đoạn cành khô rớt xuống nước cũng lập tức chìm nghìm, cho nên mới được gọi là trọng thủy hà. Theo truyền thuyết, trọng thủy hà đến từ một con sông ở ngoài chín tầng trời một vạn lít nước sau khi được nén có thể biến thành một giọt trọng thủy chân chính nặng tới ngàn cân từ trên cao hạ xuống thế không thể đỡ đừng nói tới trọng giáp cho dù cử thạch cỡ một hòn núi nhỏ cũng có thể bị xuyên thủng trong nháy mắt trọng thủy hà tuy có trọng lực bất bình thường nhưng tài nguyên trong nước lại cực kỳ phong phú Chỉ cần quăng lưới cạnh bờ sông là có thể bắt được vô số cá trọng thủy thịt ngọt hương thơm Đáng tiếc, tuy không lo về cơm áo Nhưng bởi vì không thể chèo thuyền Nước sông với trọng lực bất bình thường cũng mang đến bất tiện cho cư dân hai bên bờ Cho đến một ngày, có một tuyệt thế cường giả tên là Phổ Tu Tư Mang theo các truy tùy giả đi đến phiến thổ địa này Sửa cầu, đắp đường, truyền giáo Dựa vào thực lực cường đại Bổ tu Tư đã nhanh chóng chiếm cứ được địa vực hai bên bờ Trọng Thủy Hà, dưới sự trợ giúp của các truy tùy giả tổ kiến thống nhất thành một Trọng Thủy thần hệ, xưng là Trọng Thủy chủ thần. Nếu so sánh quy mô với Vân Trung Thành, Hắc Ám quân vương hoặc các thế lực lớn, Trọng Thủy lĩnh căn bản là không thấm vào đâu, nhưng số lượng của tín đồ cũng không ít, số lượng dân cư ít nhất lớn hơn Cự Long Sơn mạch cả trăm lần. Ni khắc huynh đệ, lễ bát thủy sắp bắt đầu rồi. các tên khác cũng đã chạy sạch chỉ còn hai chúng ta ngồi đây nuôi mũi thật đáng thương mà trong rừng cây rậm rạp một tên tiểu binh mặc áo đen sầu mi nhăn mặt rên rỉ thở dài làm trọng thủy hắc y vệ thủ vệ thánh sơn trách nhiệm trọng đại bất chấp lễ bát thủy là lễ hội cực kỳ long trọng một năm một lần của trọng thủy hà lưu bọn họ cũng không thể nghỉ ngơi vui chơi như các binh lính bình thường từ thống lĩnh thực lực cường đại Cho tới tiểu binh nho nhỏ, tất cả đều phải giữ nguyên vị trí. Hắc hắc, lễ bát thủy thì như thế nào? Mỹ nữ cho dù có nhiều hơn cũng không tới lượt cái tên răng hô nhà ngươi. Ngươi lỡ có may mắn mà cua được thành công một tên Mỹ nữ. Chỉ sợ tới lúc hôn hít cũng đem người khác hù chạy. Nhớ cẩn thận lúc hôn con gái người ta, nếu không cắn luôn cả mũi miệng người ta đó. Nhìn xem hàm răng hô còn kinh khủng hơn chó sói của vinh đệ. Tên Ni Khắc cười toe toét. Đi chết đi, cho dù răng nanh của ta có lớn hô thì cũng ngon hơn cái tên quỷ say ngươi. Cả người đều cứng, nhưng cái bộ phận quan trọng lại còn mềm hơn cả thân ốc sen. Nhìn xem mã lệ na với cặp mông vừa mềm vừa bự của ngươi, vừa thấy đã biết là thiếu sự chăm sóc. Ni Khắc à, thật sự nếu không làm được thì mở miệng, vinh đệ ta sẽ giúp ngươi liền. Tên bạo Nha phản kích, một đau đâm trúng chỗ đau của Ni Khắc. Trên mặt cười dâm đãng, bảo nha chết tiệt, ngươi muốn chết. Hai tên thị vệ cảm thấy tịch mịch cười cười nói nói. Khi thời khắc của ngày hội long trọng này đang lấp ló ngoài cửa, sự cảnh giác của bọn lính đã hạ thấp tới mức chưa từng có. Hồn nhiên không biết có một cái bóng đen khổng lồ nương theo bóng đêm gián sát ngọn cây mà không hình không ảnh đã lướt qua. Ai cũng không thể ngờ, ở cái thời khắc cử hành lễ hội thần thánh này, còn có người dám tới thánh sơn làm loạn. Sau khi tới sát mục tiêu, dương lăng triệu mẫu hoàng ra. Thần không biết quỷ không hay đi tới sát chỗ trọng thủy chủ thần. Nếu luận về năng lực đi đường xa, trong đám ma thú thì kim bằng là xuất sắc nhất. Nhưng nếu nói đến che giấu hơi thở, vô thanh vô tức mà tới gần địch nhân, mẫu hoàng lại dẫn đầu. Đại nhân, còn xã lắm không? Nhìn thấy đám người dưới chân thánh sơn đang vui mừng khôn xiết, té nước cho nhau để chúc mừng. thấy trên núi từng đội từng đội hắc y vệ đang tuần tra, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á vừa nói vừa siết chặt cự nhận trong tay, từng là một chiến đấu thiên sứ, nàng đã trải qua vô số trận chém giết, nhưng là thần giai cường giả đã giết rất nhiều, ám sát một gã chủ thần cao cao tại thượng thì lại là lần đầu tiên. Chủ thần chính là chủ thần, cho dù chỉ là chủ thần của một cái thần hệ nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa. cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được lập tức hành động đi chuẩn bị kỹ càng để động thù nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi là phong tỏa đỉnh núi chớ có để các thị vệ chung quanh chạy ra ngoài báo động dương lăng cười lạnh lùng bằng vào thần thức cường đại hắn đã sớm cảm ứng được linh hồn ba động của trọng thủy chủ thần và vị trí hiện tại chỉ huy đám người mẫu hoàng thần chẳng biết quỷ chẳng hay nhanh chóng áp sát Bằng vào thực lực trước mắt của ma thú quân đoàn, tiêu diệt phần đông Y vệ là chuyện bình thường. Nhưng muốn quét sạch các tiểu thần hễ xung quanh cử long sơn mạch với tốc độ nhanh nhất mà dương cờ gióng chống tiến hành thì hóa chăng có kẻ ngốc mới làm. Biện pháp tốt nhất là dựa vào mẫu hoàng cùng kim bằng và các tinh nhuệ với tốc độ nhanh nhất chém giết trọng thủy chủ thần phổ tu tư đang bế quan. Lệnh các ma thú do thi vu vương cầm đầu nhanh chóng phong tỏa đỉnh núi thần không biết quỷ không hay nuốt gọn trọng thủy thần hệ lặng lẽ tránh một đội hắc y vệ đang đi tuần tra dương lăng chỉ huy mẫu hoàng dừng lại tại một mảnh rừng cây rậm rạp triệu gia hắc long vương cùng thiên diện nguyễn điêu và các tinh anh trong ma thú quân đoàn ra lệnh thi vu vương chỉ huy đại quân phong tỏa đỉnh núi rậm rạp cây cối lập tức dẫn mẫu hoàng Kim bằng cùng hắc giác đại ác ma ba vị tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đi thẳng đến cung điện trên đỉnh núi chỗ trọng thủy chủ thần đang bế quan tu luyện. Tổ vu hậu thổ với pháp thuật thổ độn xuất thần nhập hóa đi ở phía trước để mở đường. Một kích trí mạng, trực tiếp lấy ra thần cách của một gã hắc y vệ, mẫu hoàng liền trực tiếp một ngụm hút cạn năng lượng tinh hoa của đối phương. Tiếp theo đó, thân hình lé lên. Trong nháy mắt đã thông qua thổ độn thuật mà xuất hiện ở phía sau một gã y vệ khác. Y như lần trước, một kích trí mạng, nhanh chóng đi trước mở đường, đối mặt với kiểu tấn công bất ngờ vô thanh vô tức này. Cho dù chính là một gã thần trước cường giả cao dai cũng không kịp trở tay, đừng nói là phản kích. Không ổn, trong ngoài cung điện các y vệ hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần, nhưng ở một chỗ sâu bên trong cung điện Nguy Nga. Một tên trung niên nhân mặc màu đen trường bào lại đột nhiên tâm sinh phản Ứng, hai mắt thình lình mở ra, ánh mắt như điện, thần thức khổng lồ như thủy triều tàn mát ra, rát nhanh liền phát hiện đám Dương Lăng đang ảo ạt nhanh chóng đi tới. Đại vũ thiên địa, thông qua linh hồn giao động của trọng thủy chủ thần, Dương Lăng hiểu được đối phương đã phát hiện ra hành tung của hắn, vẫn tiếp tục tiến tới. quát to một tiếng, tay kết vu ấn thi triển đại vu thiên địa, đem cả đỉnh núi bao phủ vào trong. theo sát đó, thông qua thổ độn thuật trực tiếp thuấn di qua bên người trọng thủy chủ thần mẫu hoàng kim bằng cùng hắc giác đại ác ma nhanh chóng theo vào tổ vu hậu thổ liền tăng tốc tìm giết các hắc y vệ trên đỉnh núi. thi vu vương dẫn đầu ma thú quân đoàn âm thầm phong tỏa đỉnh núi, phòng ngừa có người lao ra báo động. Chiến hồn đao sắc bén hóa thành một mảnh hào quang màu đen Nhanh như trước hướng tới yết hậu của hắc bào nhân phổ tu tư Kèm theo sát khí nghiêng trời lệch đất Càng đáng sợ hơn chính là Trên chiến hồn đao còn kèm theo một đám tia trước ngoàn nghèo nhìn thấy ghê người Ẩn tàng một tầng đao mang quỷ dị màu đỏ Vì có thể âm thầm nắm lấy trọng thủy lĩnh Vì một kích tất sát Dương lăng không chút do dự phát ra công kích cực mạnh Căn bản là không cho trọng thủy chủ thần có cơ hội gọi về hắc y vệ trọng thủy không gian. Nhìn chiến hồn đau như tia trước xuất hiện trước mặt, hắc bào nhân phổ tu tư đồng tử co rút lại, co người nhanh chóng lùi về. Cùng lúc đó, giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng giọt từng giọt nước mưa màu đen, rào rào một tiếng liền ngưng tụ vào một chỗ, lập tức một chia thành hai, một phần hóa thành tên bay đầy trời, hướng dương lăng xé gió bắn tới. phần còn lại thì hóa thành một tầng khôi giáp lưu động bảo vệ điểm yếu hại trên cả người ý đồ ngăn trở công kích sắc bén của dương lăng hừ muốn chết dương lăng hừ lạnh một tiếng không thèm để ý các mũi tên ô ô rung động rậm rạp như mưa bắn tới cắn răng gia tốc sau khi tiến giai tới vu thần thân thể đã cường hóa tới mức còn cứng hơn cả thần khí thân thể mạnh mẽ tuyệt không phải cường giả bình thường có thể sánh bằng À, à, à. Hai bên nhanh tựa thiểm điện, khoảng khắc đều cùng đón đỡ một chiêu, cùng lúc rên lên một tiếng. Dương Lăng vốn tưởng rằng với thân thể cường hãn như thế có thể dùng cứng đối cứng mà ngăn trở trận mưa tên của đối phương. Không ngờ, mỗi một giọt trọng thủy đều nặng tựa ngàn cân, phảng phất có một cây roi da đang từng roi từng roi quất lên trên người, trong khoảnh khắc cả người đau đớn, Hắc vào nhân càng thảm hơn. Khôi giáp vốn được cho rằng có uy lực cường đại, bị chiến hồn đau của Dương Lăng trong nháy mắt kích vỡ. Bất chấp tất cả vội vàng lui về một bước, bảo vệ được Yết hầu, nhưng trên ngực lại bị Dương Lăng thuận thế chém ra một đạo vết thương vừa sâu vừa dài, từ miệng vết thương máu tươi phốn ra thành vòi. Cái này là trọng thủy trong truyền thuyết. dương lăng ngoài ý muốn mà nhìn các giọt nước mưa cổ quái đang trôi nổi trong không khí mỗi giọt đều nặng tự ngàn cân quát lên một tiếng lại nâng đao sông tới không để cho hắc bào nhân có cơ hội phản kích cùng chạy trốn chỉ cần có thể kéo dài thêm một lát mẫu hoàng kim bằng cùng hắc giác đại ác ma có thể liên thủ mà giết tới chỉ cần lại chờ một chút tổ vu hậu thổ có thể đem tất cả hắc y về trên đỉnh núi xử trí sạch sẽ Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Kinh hiểm nghiêng người né qua một đau sắc bén của Dương Lăng, hát bào nhân vừa sợ vừa giận dữ, cắn răng tay áp vào vết thương cố gắng rút lui, vẫn chưa nghĩ ra được tại sao gặp phải cái loại đối thủ đáng sợ như Dương Lăng này. Nhưng là, trả lời hắn chính là một đạo đao mang sắc bén, Dương Lăng không thèm nói một tiếng đã đánh tới. Càng không thể tưởng tượng nữa là, Ngay khi hắn vốn ở cảnh không đường rút lui Quyết tâm chuẩn bị liều chết đánh trả Thì vách tường cứng rắn sau lưng đột nhiên nổ vang Một tiếng nứt toát ra một cái động lớn Trong nháy mắt ngực đã bị một cái cự trào xuyên thủng, Cổ bị một cây roi vô hình gắt gao quấn lấy Tiếng hô cứu còn chưa kịp ra khỏi miệng Xương cổ đã rụng Một tiếng bị bẻ gãy Thời khắc mấu chốt Mẫu hoàng Kim bằng cùng hắc giác đại ác ma rốt cục đã xuất hiện Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 728, Độc Long Động Ma thú thần hệ Nhìn mẫu hoàng và kim bằng đầy dữ tợn, trọng thủy chủ thần phổ tu tư đột nhiên nhớ đến ma thú thần hệ tiếng Á lan xa thời gian gần đây trọng thủy lĩnh cách cự long sơn mạch một khoảng cách rất xa Nhưng đối mặt với ma thú thần hệ khát máu cuồng bạo Khoảng cách như vậy cũng chẳng mang lại bao nhiêu an toàn. Phổ tu tư vốn chuẩn bị bế quan tĩnh tu một thời gian, tu luyện trọng thủy không gian đến mức tận cùng rồi tăng cường phòng ngự để tránh bị ma thần thú hệ uy hiếp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được rằng, dương lăng lại ra tay nhanh đến như vậy. Các ngươi đánh lén thần hệ khác, phá hủy quy củ. tài phán, tài phán giả sẽ không bỏ qua cho các ngươi, phổ tu tư hít thở khó khăn. Hai mắt trợn trừng, không cam lòng chết trong tay mọi người. Quy củ là do người đặt ra. Tài phán giả thì sao? Cho dù bọn họ không đến tìm ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Dương Lăng cười lạnh, suy, một tiếng, một đao móc thần cách của phổ tu tư gia, Nuốt lấy thần cách của hắn, luyện hóa linh hồn của hắn. Có kinh nghiệm dung hợp thần cách của A khuê Long chủ thần. Dương Lăng rất dễ dàng hấp thu thần cách của đối phương, rất nhanh, tín ngưỡng lực khổng lồ của trọng thủy thần hệ nhập vào trong cơ thể, năng lượng linh hồn một lần nữa dâng lên như thủy triều toàn thân thoải mái, giống như một gã nghiện thuốc, ba ngày không gặp khói đột nhiên rít được một hơi, cũng giống như là mảnh đất khô hạn gặp được một trận mưa to vậy, trọng thủy tam thiên, Pháp bảo thật là tốt, còn tốt hơn thần khí bình thường. nuốt trừng tín ngưỡng lực của trọng thủy thần hệ, Dương Lăng phất tay thu hồi từng giọt trọng thủy rơi trên mặt đất lại. So sánh với A Khuê Long thần hệ thì trọng thủy thần hệ bất luận là về diện tích hay là số lượng tín đồ đều không ở cùng một cấp bậc, nhưng nếu nói về thực lực của bản thân thì trọng thủy chủ thần phổ tu tư còn mạnh hơn. Trọng thủy không gian quỷ dị thiếu chút nữa làm cho Dương Lăng lật thuyền trong cống rãnh, đi buôn mất vốn. May là thân thể rất mạnh mẽ, nếu không đã bị những giọt trọng thủy nặng vạn cân đè chết rồi. Đại nhân, toàn bộ hắc y vệ trên đỉnh núi đã bị giết chết, tổ vu hậu thổ đột nhiên từ dưới đất chui lên. Vẻ mặt rất bình thường, như không có việc gì xảy ra vậy. Dường như không phải giết chết 300 tên hắc y vệ có thực lực thần chức cường già, mà là dễ dàng dẫm chết 300 con kiến vậy. Vẻ mặt mặc dù lạnh như băng... Nhưng năng lượng ba động và linh hồn ba động trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Hiển nhiên, sau khi nuốt chừng năng lượng tinh hoa của 300 vệ nên thực lực lại khôi phục thêm một chút. Sau khi nuốt chừng rất nhiều sinh mệnh nước suối và năng lượng ẩn chứa trong nguyệt hồn thạch, thương thế của mẫu hoàng và kim bằng đã sớm phục hồi. Ngay cả hắc giáp đại ác ma na tháp lý cũng đã nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Chỉ có mình tổ Vu hậu thổ thực lực mạnh nhất là mới khôi phục được có năm thành công lực. Nhưng vì thực lực rất khủng bố, nên đứng nói là khôi phục thêm một thành, mà chỉ khôi phục một chút thì lực chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Tốt, thay đổi kế hoạch. Bằng cách nhanh nhất phải khống chế cả trọng thủy lĩnh, nhìn phổ tu tư chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, lại nhìn thánh thành đang trăng đèn kết hoa chúc mừng ngày lễ lớn. Dương Lăng nhanh chóng ra quyết định, sau khi hấp thu tín ngưỡng lực của trọng thủy thần hệ khiến linh hồn năng lượng tăng vọt thần thức của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần trong lòng vừa động thiên địa đại vu đã bao phủ cả thánh sơn bao phủ hơn một ngàn vạn dân ở thánh thành dưới chân núi lại kết vu ấn triệu tất cả ma thú đại quân ra tiếp theo hắn triệu giáo hoàng vu thần giáo cổ đức và đám thị vệ ra hết là đức lý cách tư ta cho ngươi ba ngày Chinh phục vùng đất này cho ta Cổ Đức Ta muốn tín ngưỡng lực Rất nhiều tín ngưỡng lực Cụ thể nên làm thế nào Ngươi hẳn là hiểu rõ Dương Lăng hạ lệnh Âm thanh trực tiếp xuất hiện trong óc Hai người thi vu vương và cổ Đức Hắn vốn chuẩn bị âm thầm giết chết Trọng Thủy chủ thần Phổ Tu Tư Rồi từ từ xâm chiếm Trọng Thủy lĩnh Nhưng sau khi thuận lợi giết chết Phổ Tu Tư Trong nháy mắt hấp thu được tín ngưỡng lực mênh mông hắn cảm giác người đầy lực lượng tràn ngập khát vọng với tín ngưỡng lực ngọt ngào như nước suốt